Lôi cương thấy thế, bèn ra lệnh cho đám hỏa giao bay ra bốn phía, đến phía đối diện kiến lửa cùng chém giết tiên thú. Thần thức bao vây một khoảng chu vi rộng nghìn dặm, hắn nhận ra xung quanh không có tiên thú nào mạnh cả. Nhưng lúc tiên thú đang bị đám hỏa giao và kiến lửa chém giết, lôi cương liền bay về phía trước đi tìm hổn kim chi nguyên. Dù sao đã đi qua không gian đại địa chi nguyên và chân hỏa chi nguyên Dĩ nhiên hắn hiểu rõ càng đến gần hỗn kim chi nguyên thì đám tiên thú càng mạnh Sử dụng thần thức cảm nhận một lúc lôi cương nhanh chóng bay về phía bắc Càng bay về phía bắc lôi cương càng tin rằng tiên thú nơi đây mạnh hơn nơi trước Ở nơi này có tiên thú hành kim cấp cửu giai Lôi cương càng bay nhanh Tiên thú hành kim ở đây càng rứt gào Giận dữ Có nhiều con còn trực tiếp khiêu khích Tấn công hắn Lôi cương thoáng trầm ngâm Thú hạch của tiên thú cửu dai này cũng ẩn chứa linh khí thuộc tính kim nồng nặng Hắn dự định sẽ thu lấy đám thú hạch của tiên thú hành kim Biết đâu ngày sau sẽ dùng đến Lôi cương liếc mắt nhìn về phía tiên thú hành kim đang khiêu khiếp mình, chậm rãi rơi xuống. Tu vi của tiên thú cử dai sánh ngang với cường giả cương thánh, đạo thánh cũng không gây được chút uy hiếp nào với lôi cương. Hắn thu lấy thú hạt của tiên thú hành kim còn nhanh hơn cả bọn kiến lửa, đòn tấn công vừa mạnh vừa nhanh như chớp. Lôi cương trực tiếp đoạt thẳng lấy thú hạt trên trán của tiên thú tấn công hắn Hắn càng bay về phía bắc Sức mạnh của hắn càng tăng lên rõ rệt Không gian hỗn kim chi nguyên yên bình vô số 5 giờ Vì lôi cương mà dấy lên một trận gió tanh mưa máu Bao nhiêu tiên thú không biết đã tu luyện Bao nhiêu năm tháng mới đạt đến cấp thần giai Đều bị hắn bóp chết ngay tức khắc Khi lôi cương đến bên ngoài kết giới của hỗn kim chi nguyên Thú hạch của tiên thú trong tay hắn dù không đến một nghìn cũng đạt đến tám trăm Mấy ngày nay sức mạnh của lôi cương tăng lên đáng kể kinh nghiệm chiến đấu của hắn ngày càng phong phú Tuy rằng hắn đã đạp lên sát đám tiên thú mà thăng tiến sức mạnh Nhưng không phải các cường giả đều luôn đạp lên sát kẻ khác mà bò lên đến đỉnh cao tu luyện sao? Mọi chuyện chỉ đơn giản là một quá trình ai cũng phải trải qua mà thôi. Lôi cương đã không còn cảm xúc nữa. Đối mặt với kẻ địch và những kẻ muốn giết hắn. Hắn luôn lạnh lùng. Luôn sẵn sàng ra tay giết chóc. Dần dần. Nhờ trải qua rất nhiều cuộc chiến đẫm máu, Lôi cương đã trở thành một cường giả. Hiểu được cách nhìn của một cường giả, Người lúc nào cũng chỉ biết xót thương cho kẻ khác Sẽ mãi mãi trở thành đối tượng bị kẻ khác thương hại. Vĩnh viễn không thể trở thành cường giả, Mà chỉ có thể làm hòn đá kê chân cho kẻ khác mà thôi. Lôi cương nhìn kết giới trước mắt, Ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc phát ra khắp người Hắn khoan khoái Bản thể và phân thân đều giống nhau Mỗi lần ngửi thấy mùi máu tanh đều có cảm giác dễ chịu Lôi cương vốn cũng không chú ý tới điểm này Trong đầu hắn chỉ có một câu nói của một nữ tử nói với hắn mà thôi Càng lên cao càng chiếm được nhiều thứ Cường giả càng phải có được phong thái của cường giả Lôi cương lẩm bẩm nói Hít một hơi Hắn thoáng nhăn mày Nói Nàng bây giờ thế nào rồi Có lẽ ta đã không còn trong trí nhớ của nàng nữa rồi Lôi cương cười nhạt Cũng hết sức buồn bã thê lương Chuyện khiến hắn suốt đời trằn trọc vốn không nhiều Trong lòng hắn chỉ có một chỉ sang Người yêu của hắn khi còn trẻ Cho dù chuyện gì xảy ra Hắn vẫn luôn nhớ tới nàng. Lúc này, song quyền của hắn vung lên, hai âm thanh như hổ gầm, long ngâm vang lên. Lôi cương tấn công kết giới. Ừ, song quyền của lôi cương tấn công vào kết giới thiếu chút nữa bay thẳng vào trong. Kết giới này chẳng ngờ lại không hề ngăn cản hắn, khiến hai quyền dốc gần hết sức lực của hắn bị hụt mất. Lôi cương không kịp đề phòng, Bất thần tiến vào trong kết giới Âm, um, rống Vừa vào đến kết giới Lôi cương còn chưa kịp quan sát Một tiếng lông ngâm đinh tai nhức óc vang lên Hắn còn chưa kịp nhìn trước mặt Một luồng áp lực hết sức mạnh mẽ Đã bổ tới trước mặt Lôi cương vội vã gọi ra Cái lồng đá Nhìn thân rồng khổng lồ Đang chậm rãi di chuyển Trong khoảng không phiếu trước Một con thần lông màu vàng Lôi Cương sửng sốt, sao lại có thể thế được? Thật không ngờ, hai quyền vừa rồi của hắn đã đánh thức con thần long đang ngủ say. Thần thức của Lôi Cương kiểm tra con thần long khổng lồ. Một lát sau, hắn nghiêm mặt. Con thần long khổng lồ màu vàng này đã hóa thành thần thú, nhưng vẫn còn móng vuốt Chắc hẳn nó chưa gia nhập nhóm thần thú được bao lâu. Không biết con tiên thú này có thể mở ra truyền thừa huyết mạch hay không? Lôi cương thầm nghĩ. Đúng lúc này, con cự long màu vàng đã lơ lưỡng trên không? Nó giận dữ, nhìn chầm chầm lôi cương, rít gào một tiếng. Một luồng ánh sáng màu vàng từ trong miệng rồng phun ra, lao về phía lôi cương. Hắn rút lui vài bước nghiêm nghị. Ánh sáng màu vàng này chẳng khác nào vô số thanh kiếm ngưng tụ lại mà thành. Vô cùng sắc bén. Và chạm với lồng đá của lôi cương. Hắn cảm nhận một sự uy hiếp. Bản thể của hắn không phải phân thân hành thổ. Đối mặt với thần thú hành kim hắn nhất định không thể lơ là được. Lôi cương từng bước lùi lại cốt lân giáp nhanh chóng bao phủ toàn thân. Xong quyền của hắn một lần nữa đánh ra tấn công ánh sáng màu vàng. Quyền kình ào ào ập đến luồng ánh sáng kia. Lôi cương nhanh chóng bay về phía bên trái tốc độ của hắn nhanh đến mức cự long nhất thời không kịp phản ứng. ầm um, Một tiếng động lớn vang lên. Không gian nhất thời trở lên sáng chói mắt. Con cự long màu vàng ngửa mặt lên trời rống giận, luồng khí tức nó phun ra càng đáng sợ hơn. Lôi Cương dần hiện lên phía trên đầu con cự long. Không hổ danh là thần thú, phản ứng nhanh lắm. Lôi Cương thầm nghĩ, khẽ nghiêng người tránh thoát luồng ánh sáng của Kim Long. Hắn nhanh chóng hạ xuống trán của Kim Long. Nắm lấy đôi sừng trên trán nó, hai tay Lôi Cương tấn công trán con Cự Long. Ầm, um, một quyền của hắn tấn công trên trán Kim Long bắn ra tia lửa. Lân Giáp bao phủ toàn thân con Kim Long này phát ra ánh sáng màu vàng, khả năng phòng ngự của nó rất mạnh. Một quyền của Lôi Cương tuy rằng không lớn lắm nhưng đủ để chọc giận con Kim Long. Từ hai cái sừng trên trán con Kim Long phát ra ánh kiếm màu vàng tựa như một cơn lốc bao phủ toàn thân Lôi Cương. Hắn kinh hãi, vội vàng rút lui. Cái lồng đá đã bị nghiền nát, tiếng kiếm quang màu vàng va chạm với cốt lân giáp vang lên lách cá. Lôi Cương kinh ngạc nhìn con Kim Long này, cương khí và nội kình ngưng tụ khắp toàn thân hắn gọi ra một cái lồng đá khác, Nhớ mày nhìn chăm chú vào con kim long, con thú này có khả năng phòng ngự rất mạnh, bạn thể không thể đánh bại nó, chỉ còn cách tấn công cái trái nó mà thôi, có thế mới phá được khả năng phòng ngự của lân giáp. lôi cương thầm nghĩ, nhưng hắn còn đang mãi suy nghĩ, con kim long đã bất chợt ngửa mặt lên trời rít gào liên tục. Linh khí thuộc tính kim trong không gian tức thì đều tập trung lại, ù vào trong cơ thể Kim Long, khiến cái đầu của nó càng lúc càng to ra. Lôi cương thấy thế, run lên, thất kinh nói: "Truyền thừa chiến kỹ sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 591 huyết dị." Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 591 hữu dị. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương không ngờ con thần thú hệ kim này lại đã thật sự có được chiến kỷ truyền thừa Phân thân hệ hỏa của lôi cương là thần thú. Đương nhiên hiểu được sự mạnh mẽ của chiến kỷ truyền thừa Tuy không biết con kim long này là thần thú mặt gì. Nhưng chiến kỹ của nó là không thể coi thường. Không phải thứ mà bản tôn lúc này có thể đối địch lại được. Lôi cương nhanh chóng bay về phía kết giới. Con kim long này nếu đã ở đây, thì chắc chắn phải chịu sự trói buộc của kết giới này. Tuy không rõ vì sao mình lại có thể dễ dàng xuyên qua, nhưng lúc này bắt buộc phải dựa vào kết giới để chống lại. Lôi cương nhanh như chớp bay về kết giới Còn con kim long khổng lồ ngưng tụ Vội vàng kia gầm lên một tiếng Há cái miệng lớn ra Vô số những tia sáng màu vàng giống như những thanh kiếm sắc bén ẩn Chứ uy lực cực mạnh như mưa rào bắn về phía lôi cương Tốc độ lôi cương tuy nhanh Nhưng những thanh kiếm sắc đó lại còn nhanh hơn hắn Lôi cương vừa đến giáp ranh với kết giới thì đã có rất nhiều thanh đâm về phía hắn Lớp bàn thạch vỡ tan trong phút chốt Mà những tia sáng màu vàng kim sắc bén đó đã khiến cốt lân giáp của lôi cương thủng lõm vào Trong người lôi cương càng thêm điên cuồng trao đảo Lôi cương kinh hải bước ra khỏi kết giới Ra khỏi kết giới kiểm tra lại cốt lân giáp lúc này như muốn vỡ vụn, lôi cương không khỏi cười khổ. Thực lực bản thân tuy mạnh, nhưng đối diện với chiến kỷ của thần thú, phòng ngự bản thân vẫn không chịu nổi một đòn. Không biết bản thân lúc nào mới có thể đạt đến trình độ tương đương với xương cốt phân thân hệ thổ. Thở ra một hơi khí đột. Nhìn kết giới đang chấn động. Lôi cương thở phào nhẹ nhõm Đấy lòng nghi hoặc. Vì sao mình có thể dễ dàng xuyên qua kết giới như vậy? Ở đại địa chi nguyên và chân hỏa chi nguyên Bản thân vốn không thể à Tại sao hỗn kim chi nguyên lại có thể? Lôi cương bắt đầu trầm tư Không lâu sau Một tia sáng chật lóe lên trong mắt lôi cương hắn đột nhiên nghĩ đến tiểu giác lẽ nào là vì tiểu giác lôi cương càng nghĩ càng cảm thấy là có thể tiểu giác đã có được năm hạt châu chắc chắn có thể khống chế được kết giới này hơn nữa trước đó cũng không thấy lục huyền cực phủ không biết hỗn kim chi nguyên có còn ở đây không Lôi Cương đột nhiên nghĩ đến Tiểu Giác lúc đầu rời đi đã nói là hắn chỉ lấy Ngũ Châu chứ không lấy thứ mà Ngũ Châu đã sinh ra. Nói cách khác hổm kim chi nguyên vẫn ở trong kết giới. Vậy mà Kim Long này lại? Lôi Cương không khỏi cười khổ liên tục thầm nhủ Tiểu Giác, đây chính là mục đích của ngươi sao? Muốn mượn sức Kim Long giúp phụ thân rèn luyện. Một quan lôi cương nhìn về phía trước Trong lòng thầm than tiểu giác Không biết ngươi lúc này đã tìm ra nơi thuộc về mình chưa Hy vọng ở thế giới đó ngươi sẽ trở thành một cường giả đầu đội trời Chân đạp đất Thánh giới hồng hoang Lôi cương ta cũng sẽ có một ngày đi đến thế giới đó Không phải sao Lôi cương bất chật lẫm bẩm nói Lúc này Ánh mắt Lôi Cương nhìn về kết giới, trong tay xuất ra trọng diện bay vào trong kết giới. Vừa tiến vào, hắn liền nghe thấy tiếng gầm của Kim Long. Con Kim Long đó đang điên cuồng công kích kết giới. Khi nhìn thấy Lôi Cương lần nữa bay vào, Kim Long nổi giận gầm lên một tiếng, cái miệng rồng khổng lồ cắn về phía Lôi Cương. Cái đuôi rồng vĩ đại quét ngang qua người hắn. Đồng tử lôi cương chật co lại. Vội vàng huy động trọng duyên. Trọng duyên nhanh chóng biến lớn. Phút chốt đã đạt đến trăm trượng. Giống như một ngọn núi khổng lồ chặn lại công kích của kim long. Còn tâm thức lôi cương khống chế trọng duyên đè lên kim long. Trọng duyên này trong tay lôi cương trông nhẹ như lông ngỗng nhưng trọng lượng thực tế của nó lại cực kỳ kinh người. Trong khoảnh khắc lúc đè lên Kim Long lại biến từ trăm trượng lên nghìn trượng. Nặng nề đè lên trên phần trán Kim Long. Song cái đuôi rồng khổng lồ của nó đã quẹt ngang vào lôi cương. Hất ngang hắn bay đi. Lớp bàn thạch nát vụn, cốt lân giáp cũng bị phá mất phòng ngự thu hồi về nội thể. Lôi cương kinh hoàng Vội vàng định lần nữa gọi ra lớp bàn thạch Thì phát hiện con kim long khổng lồ đó Tuy đang đập đuôi điên cuồng Nhưng cái đầu rồng to lớn Bị trọng duyên đè xuống bên dưới kia Giờ lại không động đẩy nổi Lôi cương thấy cảnh này Bất chấp thương tích trong nội thể Ngẫn người ra nhìn Trọng duyên lại còn có hiệu quả như vậy nữa Có thể đè thần thú kim long khiến nó không động đậy được. Trong phút chốc lôi cương chật phát hiện bản thân hiểu quá ít về trọng duyên. Cũng khó trá. Lôi cương vốn không đi sâu nghiên cứu nhiều về trọng duyên. Ban đầu viên vũ có được trọng duyên cũng chưa thật sự khống chế được. Còn lôi cương kể từ lần trước tiến vào không gian trọng duyên. Và sau khi trọng duyên rực rỡ đó nhập vào nội thể lôi cương Thì trọng duyên đã thật sự trở thành vật sở hữu trong tay hắn Trọng duyên này đè kim long Trên thân tản ra ánh sáng màu đen sậm Cùng với một luồng khí dồi dào Mạnh mẽ Bá đạo tản ra Mà trong luồng khí tức này lại ẩn chứ ý huyết tinh vô thượng Lôi cương cảm nhận được ý huyết tinh này. Thần hồn bất chợt rung lên. Chất lỏng đen sẫm đó như thể sống lại. Lan dần đến thần hồn hắn. Lúc lôi cương luyện phân thân hệ thổ. Giọt huyết dịch này cũng có không trong thần hồn phân thân hệ thổ. Trong bản tôn cũng có. Chỉ là không biết thứ huyết dịch thần bí này là phúc hay là họa. Kim Long bị đè dưới Trọng Duyên không ngờ không cách nào thoát được ra khỏi Trọng Duyên. Linh khí thuộc tính Kim trong không trung trở nên vô cùng cuồn bạo. Tụ tập vào Kim Long nhằm đánh tan Trọng Duyên. Cái đuôi rồng khổng lồ không ngừng đập vào Trọng Duyên. Nhưng Trọng Duyên vẫn vững vàng ở đó. Bất động không ai lay chuyển được. U uh, không biết có phải công kích của Kim Long khiến Trọng Diên nổi giận hay không, mà ánh sáng đen nhánh tản ra từ Trọng Diên lại đột nhiên nhanh chóng bao phủ lấy Kim Long. Linh khí thuộc tính kim trong không gian cũng ngừng bạo động. Lôi Cương nhìn chầm chầm vào đồng tử đang liên tục co rút lại của Kim Long, hắn phát hiện thân thể Kim Long này đang thu nhỏ lại. Không nói đúng hơn là bị lõm vào. Hơn nữa, từng luồng ánh sáng màu vàng kim tản ra từ nội thể kim long cũng đang bị trọng duyên hút vào trong nó. Chưa đầy nửa khắc sau, kim long khổng lồ đã ngừng rãy du, thân nằm rạc bất động trên mặt đất. Lôi cương kinh hãi, hắn đã không còn cảm nhận được lực sinh mệnh của kim long nữa. Đầu óc lôi cương chợt trống rỗng. Đồng tử giãn ra Nội thể cũng tản ra hào quang màu đen Từ từ đi đến trọng duyên Hữu thủ dơ lên Chạm vào trọng duyên lạnh băng Một luồng ánh sáng màu vàng đen theo cánh tay của lôi cương chảy vào nội thể Mà trong hát quan lôi cương tản ra cũng dần có một tia ánh sáng màu vàng kim Lúc này Nếu có người ở đây thì khẳng định sẽ phát hiện ra đôi mắt của lôi cương đang trở nên vô cùng đen nhánh. Ngay cả lòng trắng mắt cũng là một màu đen nhánh. Cả cặp mắt giống như mực. Tạng mát ra sắc thái yêu dị. Trọng duyên nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng chỉ còn một trường bay bổng trước mặt lôi cương. Mà con kim long phía dưới giờ đã lõm xẹp xuống hơn rồng khổng lồ lúc này chỉ còn lại một lớp lân giáp, từng luồng hào quang đen nhánh tản ra từ trong trọng duyên. chảy vào trong nội thể lôi cương. Còn hắc quang tỏa ra từ lôi cương lại đang mãnh liệt bành trướng, lôi cương cũng dần trở nên đen nhánh. Có điều trán hắn vẫn như ban đầu, mà cùng lúc này. Thần hồn ngũ sắc vốn có của lôi cương lại cũng biến thành một màu đen nhánh. Chỉ có phần trán là ngũ sắc. Tất cả thật vô cùng kỳ diệu. Khi màu đen nhánh ở da thịt lôi cương lan tỏa đến phần trán Một luồng hào quang lục sắc thanh khiết đột nhiên sáng chói lên. Một ấm ký hình ngọn núi nhỏ bằng đầu ngón tay cái bay bỗng chỗ trán của lôi cương. Hào quang lục sắc tản phát ra chính từ ống ký này. Hào quang này phát ra mạnh mẽ không ngờ đã chiếu rọi toàn bộ màu da vốn đen nhánh của lôi cương thành lục sắc. Bang, bang, bang. Một loạt tiếng va chạm chật xuất hiện trên không. Mà trọng duyên nhỏ bằng ngón tay bay bỗng trước mặt lôi cương lúc này lại đang rung rẩy. Cuối cùng... Toàn bộ ánh sáng đen kịch đều thu hồi vào trong trọng duyên. Còn trọng duyên cũng đã ngừng tản ra án sáng. Hào quang tỏa ra từ ngọn núi nhỏ giữa trán lôi cương cũng dần tiêu biến. Không lâu sau, ngọn núi nhỏ này dung nhập vào trong trán lôi cương rồi biến mất. Mọi thứ lại hồi phục nguyên trạng. Lôi cương đứng nguyên tại chỗ. Ngơ ngẩn nhìn về phía trước. Sau khi tất cả đã khôi phục lại nguyên trạng Thân thể lôi cương chậm chậm đổ xuống Có điều cặp mắt hắn lại vẫn đang mở to tròn so Như thể chết không nhắm mắt vậy Cách đó không xa đang có một luồng linh khí thuộc tính kim dày đặc Luồng ánh sáng kim sắc này khẽ rung động Một con rồng nhỏ kim sắc chật rung lên rồi chui ra từ trong hào quan kim sắc Trong cặp mắt nó ẩn chứa thần sắc bất đắc dĩ Không cam lòng Như thể đang bị thứ gì đó chèn ép Cuối cùng Con rồng nhỏ kim sắc phá hư không bắn vào trong nội thể lôi cương Tất cả trở nên tĩnh lặng vô cùng Phản phức như thời gian đang ngưng lại vậy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 592 quân lâm Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 592 quân lâm. Nhóm dịch me trai em. Không gian của hỗn kim chi nguyên vô cùng tĩnh lặng. Còn ở ngũ hành giới, sóng to gió lớn đã bắt đầu nổi lên. Người tu luyện trong ngũ hành giới không ai là không nơm nớt lo sợ. Sự xuất hiện của khí thế vô cùng mạnh mẽ đó khiến người tu luyện kinh hải. Còn các thành phố lớn vốn hết sức phồn hoa ở ngũ hành giới mấy năm nay cũng trở nên sơ sát tiêu điều. Ngay đến một vài thương nhân cũng không chịu đựng nổi thứ áp lực này mà đóng cửa hàng đi tìm đường sống khác. Những khí thế khủng khiếp này không ngừng trắng trọn quét qua từng nơi, đây đều là vị lôi cương. Tròn mười vị cường giả cương thần. Đạo thần phân bố tại ngũ hành giới. Nói cách khác là mỗi một giới ít nhất có hai vị cường giả cương thần, đạo thần. Những cường giả này lại không ẩn thế tu luyện, mà ngang nhiên hành tẩu không chút kiên kỵ gì trong ngũ hành giới, khiến người tu luyện kinh hồn bạc phía. Đặc biệt là những thế lực lớn đều đã khởi động đại trận hộ tôm. Cảnh giác sự công kích bất ngờ của những cường giả này Một thời gian trôi qua, căn bản không có tin tức gì của lôi cường khiến những cường giả này tức giận không thôi. Tùy tiện khống chế các đại tôm phái. Phái ra cường giả đi tìm kiếm lôi cương khắp nơi. Nhất thời, lôi cương bỗng trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong ngũ hành giới. Những cường giả này sau khi lấy ra chân dung của lôi cương thì trong phút chốt. Tin lôi cương chính là cương ma Truyền đi khắp cả ngũ hành giới Còn các cường giả của ngũ hành giới Càng không hiểu nổi lôi cương Sao lại đi đắc tội với những kẻ kinh khủng như vậy Không ít kẻ tu luyện Trong lòng thầm mắng chửi hắn Đã kéo đến cường giả cấp đó Chỉ mong có thể sớm ngày tiễn chân Những nhân vật khủng bố này đi Dần dần Mười vị cường giả cương thần do thiên gia vô thượng giới phái đi đều lần lượt tạm trú tại các thế lực lớn. Khiến cường giả các thế lực lớn này khiếp đảm. Còn các đệ tử phía dưới từ đây cũng phải rời khỏi tôn môn đi khắp nơi tìm kiếm lôi cương. Cả ngũ hành giới trở nên vô cùng hỗn loạn. Thanh danh lục tổ cương ma đã khiến các kẻ tu luyện sợ hãi. Đồng thời càng nhiều là oán hận Cũng may mà mười vị cường giả này không thẹn quá hóa giận Nếu không thì ngũ hành giới đã sớm máu chảy thành sông rồi Dung luyện giới Tại thành tụ hỏa ở hỏa vực Một nữ tử mặc áo bào lụa chậm rãi đi trên đường mặt nàng che khăn Áo bào lụa rộng thùng thình cũng không che lấp được cơ thể hoàn mỹ với những đường công đặc biệt kia. Ánh mắt nàng trong suốt như nước hồ. Có điều trong đôi mắt đẹp đó lại ẩn chứa thần sắc phức tạp cùng lo lắng. Căng thẳng. Nàng hít sâu một hơi. Bỏ qua những ánh mắt nóng bỏng xung quanh nhìn lại. Đi một mạch đến phân bộ vạn tượng các trong thành tụ hỏa. Đứng trước cửa lớn của vạn tượng cát Thân nàng khẽ run lên Ánh mắt rung động kịch liệt Như thể đã giằng co rất lâu mới hạ quyết tâm bước vào trong cửa lớn của vạn tượng cát Nửa canh giờ sau Nữ tử như hồn bay phách lạc đi ra khỏi vạn tượng cát Cặp mắt trong suốt vô bị lúc này đang chứa đầy nước mắt Nàng cố ép không cho nước mắt chảy xuống Đưa mắt nhìn vào hư không lẫm nhẫm lôi cương. Ngươi đi đâu mất rồi? Nữ tử này chính là Trận U Tuyết. Hơn 1000 năm nay, Trận U Tuyết vẫn luôn sống trong đau khổ. Sau khi rời Hỏa Luyện tôm, Trận U Tuyết một mực tìm kiếm Lôi Cương ở dung luyện giới. Đây đã không phải lần đầu tiên nàng đến thành tụ Hỏa. Nhưng mỗi lần đều thất vọng quay về Mấy năm nay tin đồn về lôi cương càng khiến trận u tuyết lo lắng, sốt ruột Nàng muốn quay về trận tôm Nhưng lại không yên tâm về lôi cương nên cứ khổ sở tìm kiếm hắn Hy vọng có thể được lôi cương tha thứ Trận u tuyết hôm nay đã không còn là trận u tuyết thuần khiết trước kia nữa Nàng đã hiểu được rất nhiều Đã có thể lý giải được tại sao ban đầu lôi cương lại làm vậy Nhưng tất cả hối hận đã không còn kịp nữa rồi Nàng oán hận bản thân mình trước kia Oán hận mình ban đầu đã rời xa lôi cương Lôi cương đã trở thành tâm ma của trận u tuyết Cũng đã đi vào trái tim nàng Trần U tuyết thức thần không nhìn thấy cách đó không xa có một nam tử trẻ tuổi mình mặc áo tím cao quý đang nhìn chầm chầm vào mình. Nam tử trần chừ một lát rồi đi về phía trận U tuyết. Chậm rãi theo bước chân nàng nhưng không nói gì. Một mặt đi cùng trận U tuyết ra khỏi thành tụ hỏa. Mãi đến khi ra khỏi cổng thành. Trận U tuyết vẫn chưa phát giác ra thanh niên hoa lệ này. Người thanh niên cũng không quấy rầy việc suy nghĩ của trận U tuyết mà chỉ đi cùng nàng về phía trước. Hai người chậm rãi đi tới khiến người khác tưởng là thanh mai trúc mã. Suốt 10 dặm đường sau khi trận U tuyết ra khỏi thành tụ hỏa mới tỉnh táo dừng chân lại. Còn người thanh niên cũng đã đi cùng trận U tuyết 10 dặm đường. Thấy nàng dừng lại. Người thanh niên cũng dừng lại. Nhìn về nàng. Trận u tuyết từ từ quay đầu nhìn nam tử. Đôi mắt trong suốt lộ ra ít nhiều nghi hoặc và cảnh giác. Nói. Đạo hữu. Vì sao ngươi lại bám theo ta? Vì nàng đáng để ta bám theo. Nam tử thẳng nhiên cười. Nụ cười cho người ta cảm giác thân thiết. Tiếng nói càng là ẩn chứa chút gì đó tình tứ Cho người nghe một cảm giác như gió xuân tươi mới Trận U tuyết chết chết mắt nhìn nam tử, nói Tại sao? Bởi vì nàng là người đầu tiên làm ta rung động Nam tử chậm rãi đáp, thu liễm lại nụ cười trên mặt Nghiêm túc nhìn trận U tuyết Trận U tuyết ngẩn ra từ từ nói Nhưng ngươi lại không thể làm ta rung động. Đạo hữu, nếu không có việc gì ta xin đi trước. Không ngại có một ngày ta sẽ làm nàng rung động. Nam tử không hề nổi giận, cười đáp. Trận U, tuyết cũng không nhiều lời, nhìn Nam tử một cái rồi bay người lên đi về phía trước. Xin nhớ ta tên quân lâm, còn về tên của nàng ta sẽ làm nàng cam tâm tình nguyện nói cho ta. Nam tử cao giọng nói Mắt thấy trận u tuyết rời đi Nam tử liền thu hồi lại một quan Trên mặt lộ ra tiếu ý Lẩm bẩm nói không ngờ lần này đến ngũ hành giới lại thật sự gặp được nữ tử khiến ta rung động Lẽ nào đúng như sư tổ đã nói Bất kể thế nào là kiếp nặng hay gì quân lâm ta nguyện sẽ điên cuồng vì nữ tử này một lần gió khẽ thoảng qua trong không trung, tiếng nói của quân lâm còn vọng lại mà người thì đã biến mất. Không gian hỗn kim chi nguyên, bầy hỏa nhĩ và bầy hỏa giao điên cùng cắn xé tiên thú hệ kim. Trong đó có hai con kiến lửa toàn thân vốn màu đỏ rực giờ đã pha thêm chút kim sắc nhàn nhạt, mà trong bầy hỏa giao cũng có một con trên trán có kim sắc nhạt. Bọn chúng đã hấp thu nhiều tiên thú hệ kim như vậy Cuối cùng đã sinh ra biến dị Chúng đã dần trở thành vương giả trong hai bề Sâu thẳng trong không gian hỗn kim chi nguyên Lôi cương nam trên mặt đất tự từ, từ mở hai mắt Lôi cương đã nằm trên mặt đất ba năm Ba năm này cũng không phải hoàn toàn bị hôn mê Hai năm trước hắn đã hồi phục lại thần trí Cảm thụ được linh khí thuộc tính kim tràn ngập trong nội thể khiến hắn mừng rỡ bắt đầu lĩnh ngộ hệ kim. Nhìn quanh bốn phía, lôi cương lẫm nhẫm huyền ảo của kim. Muốn đột phá cái huyền ảo của kim đạt đến kim long chi lực sợ rằng còn cần một thời gian rất dài. Sau khi thở dài một tiếng, lôi cương đứng dậy, một quan dừng lại ở con kim long nằm lép xẹp trên đất. Nét mặt có cơn, hơn, u, tê, lơn, ờ, y, cương nghi hoạt, nhìn trọng duyên bay bổng một quan hắn lón sáng, thu hồi lại trọng duyên vào nội thể, lôi cương đã lờ mờ biết được chỗ khủng khiếp của trọng duyên. Hắn cũng hiểu bản thân vẫn không cách nào làm rõ được tác dụng của Trọng Duyên. Đưa mắt nhìn quanh, lôi cương ca, hân, u, y, e, cương, hân. Tán thần thức tìm kiếm hổn kim chi nguyên, nhưng rất lâu sau đó vẫn căn bản không phát hiện được hổn kim chi nguyên. Đến cả linh khí kim thuộc tính nồng đậm một chút cũng không thấy. Lôi cương không khỏi lẩm bẩm nói lẽ nào, hỗn kim chi nguyên thật đã mất rồi. Là tiểu giác đạt được hay người khác? Tiểu tử ta không phải đang trong cơ thể ngươi sao? Một tiếng chói tai pha chút non nớt vang lên trong đầu lôi cương. Lôi cương ngẩn ra. Vội vàng kiểm tra lại cơ thể mới phát hiện Trong đan điền của mình đã ngưng tụ ra Một hạt châu kim sắc nhỏ bằng đầu ngón tay cái Mà trên hạt châu này không ngờ lại phản phức Có một con tiểu lông kim sắc đang phiêu động Tiểu lông này là hổn kim chi nguyên Lôi cương trong lòng chật động Lẫm nhẫm nói Hừ Tiểu tử ngươi tuy không biết người và hắn có quan hệ gì Nhưng ngươi phải hiểu rõ Ta là hổm kim chi nguyên Sau này ngươi phải nghe ta Tiếng của hổm kim chi nguyên vang lên trong đầu lôi cương Lôi cương nghe vậy sửng sốt Liền sau đó thở vào nhẹ nhõm Không để ý đến hổm kim chi nguyên nữa Đã đạt được rồi thì nhiệm vụ lần này cũng coi như hoàn thành Lúc này Lôi cương nhìn về phía sau, liền bay đi Tiểu tử có nghe thấy không? Hổng kim chi nguyên thấy lôi cương không để ý, không khỏi nổi giận nói Lôi cương cười khổ Lúc đầu đại địa chi nguyên và chân hỏa chi nguyên đều giống như hổng kim chi nguyên lúc này Khẩu khí cao ngạo nhưng tâm trí lại chưa trưởng thành Lôi cương cũng không muốn phí nước bọc với Hổn kim chi nguyên cười đáp được, được, được. Cùng lúc đó, hắn ca, hân, u, i, e, cương, hân, tán thần thức tìm kiếm bầy hỏa nghỉ và bầy hỏa giao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 593 lĩnh ngộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 593 lĩnh ngộ Nhóm dịch me trai em Lôi cương ca hương U I E Cương hương Tán thần thức Trong chút lát đã cảm nhận ra được vị trí của họa nghĩ và họa giao Một đàn kiến lửa chi chi như hỏa vân cúng sạch cả không gian hệ kim. Chúng đến nơi nào thì tất cả tiên thú hệ kim nơi đó chắc chắn sẽ chỉ còn lại bộ xương. Lúc này, số lượng kiến lửa cộng với sự tăng lên về thực lực tổng thể của chúng đã khiến tiên thú hệ kim cấp 9 cũng chỉ có thể gầm gừ không cam lòng mấy tiếng rồi bị biến thành bộ xương. Đủ thấy được mất khủng bố của chúng Trong gần 14 vạn con kiến lửa Đã có hơn 40 con lân giáp Trên thân ẩn chứa kim sắc Nói cách khác Bọn chúng đã phát sinh biến dị thành công Trở thành tiên thú hai hệ hỏa Kim Mà trong con số lên tới ngàn con hỏa giao Lại chỉ có 5 con phát sinh biến dị Lôi cương chậm chậm hiện ra phía đầu bầy kiến lửa. Dường như cảm nhận được lôi cương đến. Hơn 40 con đã biến dị đó đều phát ra những tiếng kêu chói tai tới tấp. Con mắt nhỏ tràn ngập ngạo khí nhìn chậm chậm lôi cương. dáng vẻ như muốn công kiếp hắn. Lôi cương lạnh lùng nhìn hơn 40 con kiến lửa biến dị này. Chúng đều đã đạt đến đẳng cấp tiên thú cửu giai hạ phẩm. Đối với kiến lửa mà nói đây đã là kỳ tích cực lớn rồi. Chúng khi sinh ra chỉ là tiên thú thất giai. Trải qua thời gian trưởng thành vượt qua tiến hóa đến tiên thú cửu giai đã rất là hiếm có rồi. Mà số kiến lửa còn lại phần lớn đều dừng lại ở đỉnh cao của bác giai. Chỉ còn cách đột phá một đường chỉ mỏng manh. Khí thế toàn thân lôi cương bạo phát. Bao phủ chặt lấy 40 vạn kiến lửa này. Một luồng khí thế như nước lũ ập vào bầy kiến lửa. Tuy ngoại trừ hơn 45 con kiến lửa tràn ngập địch ý ra thì xấu còn lại không có. Nhưng lôi cương biết bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ đạt đến cửu gai Cũng sẽ phát sinh biến dị. Đến lúc đó sợ rằng sẽ giống hơn 40 con kia Không bằng hắn một lần triệt để thu phục bọn chúng cho xong Lôi cương lúc này đã không còn là lôi cương trước đây nữa Khí tức hắn tỏa ra lúc này đừng nói đến bầy kiến lửa cưỡng dai hạ phẩm và đỉnh phong bát dai kia Mà ngay cả cường giả thiên giới đạo thánh Cương thánh cũng khó mà chống chịu được Lôi cương không muốn dùng hồn huyết của chúng để khống chế chúng. Làm thế chúng sẽ không thật sự thần phục. Không bằng khuất phục tâm tính cao ngạo kia của chúng trước. Tê, tê, bầy kiến lửa kêu lên. Đặc biệt là 45 con kiến lửa đó đang liên tục lùi lại. Ánh mắt nhìn lôi cương cũng tràn ngập vẻ sợ hãi. Toàn bộ cả bầy kiến lửa đều lùi lại. Không chịu đựng nổi ưu ác của lôi cương. Ta không muốn thấy có lần sau, nếu ai còn dám phản lại, chết. Thanh âm của lôi cương như tiếng sấm nổ vang vọng trong không trung, đã kích nội tâm của bầy kiến lửa. Lôi cương huy động lôi chi áo nơn. Gơn. Hơn. Quy. A. T. A. Quy. Quy, ờ. nên tiếng sấm sét kinh động cuồn cuộn. Tiên thú không sợ gì bằng thiên lôi, lúc này, lôi cương làm như vậy là để bày kiến lửa này thần phục thực sự. Quả nhiên, tiếng thiên lôi vang lên trong không trung khiến toàn bộ 40 vạn kiến lửa nằm rạp xuống đất. Rung lên bần bật, cả 45 con kiến lửa biến dị cũng vậy. Lúc này, bọn chúng đã thật sự thần phục Lôi Cương. Dưới hai tầng áp lực từ khí thế của Lôi Cương và Tiến Thiên Lôi, bọn chúng không thể không thần phục. Ta cần toàn bộ biến dị, chứ không phải một số cá biệt nào. Một trăm năm. Trong vòng một trăm năm nếu không có biến dị, thì cho dù các ngươi không hấp thu Ta cũng sẽ xóa bỏ nó đi. Thanh âm của lôi cương lạnh lẽo vô cùng. Như lửa dao sắc bén đâm vào bầy kiến. Những con kiến lửa này đều là tiên thú bé, dai trở lên. Tự nhiên đều hiểu được tiếng người. Sau khi nghe lời nói của lôi cương. Bầy kiến lửa bắt đầu rối loạn lên. Không ít kiến lửa run rẩy không ngừng. Đặc biệt là số chưa biến dị Bắt đầu từ bây giờ Một trăm năm nữa Ta sẽ lại đến tìm các ngươi Nếu chưa biến dị Thì không có tư cách sống Lôi cương nói xong Thân thể liền biến mất bay về phía bầy hỏa giao Lôi cương vừa đi Đám kiến lửa liền chạy thuộc mạng khắp nơi Bắt đầu điên cuồng cắn xé hấp thu tiên thú hệ kiêm Lôi cương dùng cùng một biện pháp như vậy khuất phục bầy hỏa giao Hoàn thành xong Lôi cương tiếp tục bay về phương Bắc Đợi sau khi tiến vào kết giới Hắn liền ngồi xếp bằng xuống Tiên thạch từ trong u giới bay mạnh ra Rơi trên mặt đất Lôi cương định lĩnh ngộ trận pháp hệ kim tại đây Tốt nhất là có thể gọi ra kim hoàng Dù sao thì nơi này linh khí kim thuộc tính rất nồng đậm Có tác dụng rất tốt cho việc lĩnh ngộ hệ kim Lôi cương tỉnh tâm trong đầu nhất thời trở nên trong rỗng Lôi cương chìm vào cảnh giới hư không này tròn một năm Phản phức như một bước điêu khắc ngồi bàn tọa tại đó Một năm sau Lôi cương chậm chậm khởi động ý cảnh của trận uy cổ quân đối với trận pháp đã giành được ở trận tôm lúc trước. Muốn tự mình lĩnh ngộ trận pháp. Lĩnh ngộ của lôi cương về trận pháp còn chưa đủ. Mà ý cảnh của trận uy cổ quân đối với trận pháp lại đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Lôi cương vẫn chưa hoàn toàn dung hòa xong ý cảnh của trận uy cổ quân. Chỉ có thể mượn ý cảnh của trận uy cổ quân trợ giúp. Từ từ khởi động ý cảnh của trận uy cổ quân. Một dòng khí hào hùng tỏa ra từ nội thể lôi cương. Lôi cương đem những ý cảnh này lưu lại trong đầu. Bắt đầu lĩnh ngộ khai thiên. Muốn thông qua khai thiên để hiểu được ý nghĩa của hỗn độn. Khai thiên là do hạo huyền quan sát hỗn độn tạo thành. Trong đó ẩn chứ đạo lý cổ xưa của hỗn độn Chỉ có mượn đạo lý hỗn độn mới có thể thật sự bố trí ra được hình nhân trận pháp có linh hồn Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao lúc đầu ý cảnh của trận uy cổ quân Cũng không cách nào bố trí ra được hình nhân trận pháp có linh hồn Thời gian lặng lẽ trôi đi 3 năm sau Lôi cương đã diễn luyện khai thiên tới thức thứ 42 Cả người chinh đắm vào trong hỗn độn hư vô Lúc này Lôi cương bắt đầu mượn ý cảnh của trận uy cổ quân bố trí trận pháp Vì đã có tiền lệ của tam hoàng nên lôi cương chưa bắt đầu ngay Mà từ từ đem đạo lý hỗn độn và ý cảnh của trận uy cổ quân kết hợp lại Quá trình này Lôi Cương tiến hành cực kỳ cẩn trọng. Trong lòng Lôi Cương còn có một chiêu cuối mạnh nhất. Đó chính là lấy bản thân làm hình nhân. Trong đang điền bố trí tam hành. Sau khi lĩnh ngộ được hệ kim sẽ biến thành trận pháp tứ hành. Sức mạnh của một chiêu này cường đại thế nào? Lôi Cương không biết. Nhưng đủ để hội thiên diệt địa. Đồng thời, lực cắn trả của chiêu này cũng thập phần khủng khiếp. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì hồn siêu phát tán. Chưa đến lúc bất đắc dĩ lôi cương sẽ không sử dụng. Đến năm thứ năm, lôi cương cuối cùng đã bắt đầu bố trị trận pháp. Ý cảnh hư không trong đầu từ từ xuất hiện điểm sáng kim sắc nhàn nhạt. Những điểm sáng này dần dần trở nên chi chi Xong kiểm tra kỹ những điểm sáng này lại phát hiện những tổ hợp chi chi Nhìn có vẻ tùy ý này lại ẩn chứa quy luật nhất định Nếu nhìn cẩn thận hơn nữa thì chắc chắn sẽ rơi vào trong nó Những điểm sáng lúc này như từng quân cờ trong lòng lôi cương Lôi cương không ngừng dịch chuyển cờ đạt đến mục tiêu của mình Lĩnh ngộ trận pháp rất phức tạp, gần như không được phạm sai lầm, một khi sai lầm thì thất bại chỉ trong gan tức. Thời gian nhanh chóng trôi đi, nháy mắt đã 10 năm trôi qua, lôi cương vẫn đang dịch chuyển các điểm sáng như cũ. Còn vị trí các tiên thạch nằm đầy xung quanh lôi cương cũng lặng lẽ biến hóa. Những tiên thạch này cũng thay đổi vị trí tùy theo sự khuấy động trong đầu lôi cương. Lôi cương lúc này dường như không tồn tại. Chỉ là một thể có linh trí. Không ngừng khuấy động các điểm sáng kim sắc. Ý cảnh của lôi cương đã triệt để dung nhập vào trong đó. Tỉnh tâm một năm tình hiểu ý cảnh ba năm kết hợp hai năm tất cả đều là vì lúc này. Lúc này nội tâm lôi cương không thể bị dao động hay chứa chút tạp niệm nào Một khi sinh ra tạp niệm Thì tư duy của lôi cương sẽ bị nhiễu loạn Nháy mắt lại đã 50 năm qua đi Lôi cương vẫn đang khuấy động điểm sáng kim sắc Tuy người ngoài nhìn vào thấy lôi cương chẳng qua là đang dịch chuyển vị trí của chúng Kỳ thực không chỉ thế Mỗi một lần khuấy động đều có ý nghĩa không thể coi thường. Chỗ kỳ diệu của hỗn động chính là như vậy. Mỗi một vị trí đều có tác dụng của nó. Hợp lại mới có thể bố trí ra được trận pháp linh hồn. Mà tiên thạch bên người lôi cương tuy có vẻ như không biến hóa gì nhiều, nhưng nhìn kỹ lại có thể thấy được ít nhiều manh mối. Song song với việc khuấy động các điểm sáng kim sắc, Lôi Cương cũng đang đi sâu vào dung hợp ý cảnh của trận uy cổ quân. Càng đi sâu vào lĩnh ngộ đạo lý hỗn độn toàn bộ đều dựa vào ngộ tính của Lôi Cương. Lôi Cương ở lôi kiếm thôn tuy tư chất bình thường, nhưng ngộ tính lại cực cao. Nếu không, hắn cũng không thể đạt đến trình độ này trong thời gian ngắn như vậy. Có lẽ, từ một mặt nào đó mà nói, thì ngộ tính còn quan trọng hơn tư chức. Nhưng ngộ tính cần thời cơ. Nếu không có thời cơ này cũng không cách nào bước lên được con đường tu luyện. Dù ngộ tính có cao hơn nữa cũng là vô dụng. Dòng thời gian trôi đi nhanh chóng bên người lôi cương trừ tiên thạch biến động ra thân thể hắn chưa từng động đậy chút nào. Lúc này Lôi Cương đã dừng khối động các điểm sáng kim sắc, đang chăm chú nhìn các điểm sáng kim sắc, dường như đã chìm vào trầm tư. Rất lâu sau, Lôi Cương mới cẩn trọng khuyết động một điểm sáng. Lúc này mới là cửa ải quan trọng hàng đầu trong việc bố trí trận pháp. Cho dù chỉ một điểm sáng không ở đúng vị trí cần thiết, Thì trận pháp này sẽ không sinh ra được lực lượng đáng có. Mà quá trình này cũng cần thời gian rất dài để hoàn thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 594 cam tâm tình nguyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 594 cam tâm tình nguyện. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương cẩn trọng rung động các điểm sáng kim sắc, các điểm sáng chi chia nhau. Gần như mỗi điểm lôi cương đều điều động qua một lượt. Việc này cực kỳ tốn thời gian. Có lúc lôi cương gần như dừng lại một năm trên mỗi một điểm sáng. Lúc này hắn đã quên mất thời gian chìm sâu vào trận pháp. Sau khi lôi cương hoàn thành thì đã qua 13 năm. Nói cách khác lôi cương lĩnh ngộ trận pháp mất 95 năm. Sau một lúc, lôi cương thất vọng đến cực điểm. Trận pháp không sinh ra được hiệu quả đáng có. Lôi cương đành phải khuấy động các điểm sáng lần nữa. Tìm xem rốt cuộc sai sót ở đâu. Dung luyện giới thành tụ hỏa Một nữ tử thân mặc váy lụa trắng. Mặt che khăn chậm chậm đi vào thành tụ hỏa Nhất thời thu hút không ít ánh mắt mọi người xung quanh Nhìn những đường cong tuyệt mỹ đó không khỏi làm người khác muốn kéo chiếc khăn che mặt kia ra Không ít kẻ tu luyện liên tục dùng thần thức kiểm tra Nhưng lại phát hiện trên khăn che mặt đó có thứ lực cản khó hiểu khiến thần thức không cách nào đi vào được Nư tử này chính là Trận U Tuyết Đã 100 năm rồi Sau khi Trận U Tuyết tìm kiếm lôi cương Tại dung luyện giới không có kết quả gì Liền quay về thành tổ hỏa Về lại thành phố mà lúc đầu nàng rời khỏi lôi cương Không phải Trận U Tuyết chưa từng nghĩ đến việc đến giới khác tìm Cả ngũ hành giới đều đang tìm lôi cương Nhưng chưa từng có tin tức gì Điều này làm trận u tuyết hết sức thất vọng Đa phần đã nhận định việc lôi cương bị các cường giả thần bí đó đánh gục Sau khi đi thẳng đến vạn tượng các Không lâu sau Trận u tuyết lại thất vọng đi ra Cả người như kẻ mất hồn Hồn siêu phách tán Như cái xác không hồn đi trên đường một bóng người từ từ hiện ra bên cạnh trận U Tuyết, một quan hắn dán chặt vào nàng, Khó miệng hơi mỉm cười, chậm rãi đi theo sau lưng trận U Tuyết ra khỏi thành tụ hỏa, trận U Tuyết cả người uể oải vô lực chậm chậm đi về phía trước, nam tử đó cũng bước chậm rãi theo trận U Tuyết, nam tử này chính là Quân Lâm. Vừa ra khỏi thành tụ hỏa không lâu Một người phi hành từ trên không hạ xuống Rảo bước đến trước mặt trận u tuyết Một quan nóng rực trên mặt ẩn chứa thần sắc vô cùng kiết động nói U tuyết, u tuyết là người sao? Trận u tuyết hoảng hốt nhìn người thanh niên này Rồi liền thu hồi một quan Tiếp tục đi về phía trước Quân lâm ở bên cạnh vô ý khẽ nhíu mày. Liếc mắt nhìn người thanh niên anh Tuấn này. U tuyết ta là hỏa vân, hỏa vân mặt, muội không nhận ra ta nữa sao? Thanh niên muốn nắm lấy cánh tay trận u tuyết thì bị quân lâm ngăn lại, hữu thủ nhanh như cắt nắm lấy tay hỏa vân nói. Đạo hữu, nàng không muốn để ý, xin ngươi tự biết mà làm. Thanh niên này chính là Hỏa Vân của Hỏa luyện Tôm, vẫn luôn khổ sở thầm yêu Trận U Tuyết. Nhìn thấy Quân Lâm, Hưởng Thủ muốn rút ra nhưng lại phát hiện bản thân không cách nào thoát khỏi tay của Quân Lâm được. Nhìn sang Trận U Tuyết, Hỏa Vân nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn Quân Lâm nói: Ngươi làm gì thế? Ngươi là ai? Mắt y tràn ngập địch ý nhìn chầm chầm quân lâm Quân lâm lãnh đạm cười đáp Ta là ai ngươi không cần quan tâm Bây giờ mời ngươi rời đi Cút đi buông ta ra U tuyết đợi ta ta là hỏa vân mặt muội quên ta rồi sao Hỏa vân đẩy mạnh quân lâm ra tức giận quát, Nhưng lại phát hiện bất luận thế nào cũng không thoát ra được Gã không khỏi phẫn nộ trường trường nhìn quân lâm toàn thân tỏa ra sát khí nồng nặc. Cốt! Ngươi đang nói với ai? Nụ cười nhạt trên mặt trên mặt quân lâm phúc chốc biến mất. Nét mặt lập tức trở nên lạnh lẽo vô cùng. Đôi mắt lạnh lùng nhìn hỏa vân. Ngươi! Ngươi cốt! Hỏa vân tức giận nói. Quân lâm buông tay hỏa vân ra. Nhưng vào lúc Hỏa Vân rút tay về đang chuẩn bị đuổi theo trận U tuyết thì đánh thẳng một chưởng lên ngực Hỏa Vân. Khiến gã văng vào không trung. Hột ra một ngụm máu. Rơi xuống đất. Quân Lâm lạnh lùng liếc nhìn Hỏa Vân đang nằm co quắp trên đất một cái rồi rạo bước đuổi theo trận U tuyết. Trận U tuyết dừng bước lại nhìn Hỏa Vân nằm đó, lại nhìn về quân Lâm lạnh nhạt nói là ngươi ngươi vì sao đã thương hỏa vân là mồm miệng hắn không sạch sẽ không thể trách ta được quân lâm thản nhiên cười trần u tuyết nhìn hỏa vân một cái trần trừ trong chốc lát rồi không nói gì nữa tiếp tục đi thẳng quân lâm bám theo phía sau Sau 10 dặm trận u tuyết dừng lại có chút mất kiên nhẫn nhìn quân lâm nói Ngươi rốt cuộc định theo ta đến lúc nào Ta rời khỏi thành tụ hỏa đã được trăm năm Hôm nay nhất thời có việc đến thành tụ hỏa lại nhìn thấy nàng Cho thấy giữa chúng ta có duyên phận Cho nên ta phải đi theo nàng Quân lâm cười đáp Trên mặt không có chút gì không vui. Như thể ở trước mặt trận u tuyết. Quân lâm từng giờ từng phút đều có thể duy trì nụ cười và tâm trạng như vậy. Trận u tuyết nhìn chầm chầm quân lâm, nói. ngươi sao phải đi theo ta? Bởi vì ta vừa gặp đã yêu nàng rồi. Quân lâm không chút xấu hổ nói ra tấm lòng của mình một quan chưa từng rời khỏi cặp mắt trong sáng của trận u tuyết. mặt trận u tuyết xuất hiện nồ ý nói: ta không phải đã nói rồi sao? ta không có cảm tình với ngươi. tình cảm có thể vuông đáp. quân lâm cười đáp. trận u tuyết lạnh lùng liếc quân lâm một cái, trường mắt nói: ta có người ta thích, xin ngươi đừng có đi theo ta nữa. Người nàng thức Tại sao trăm năm trước ta chưa thấy Trăm năm sau ta vẫn chưa thấy Hay căn bản không có Chỉ là nàng gạt ta Quân lâm nghiêm túc nói Bởi vì Bởi vì hắn Thanh âm trận u Tuyết ngàn ngàn Nước mắt rưng rưng Gương mắt tràn đầy vẻ thống khổ Hắn hắn chết rồi Quân lâm thử dò hỏi Không không hắn chưa chết, hắn chưa chết. lời nói của quân lâm khiến trận u tuyết tan nát, nước mắt như trân châu theo khó mắt chảy xuống, lăn trên mặt rơi xuống đất. nàng gào thét lên với quân lâm, quân lâm không nói gì mà chỉ im lặng nhìn trận u tuyết chăm chú. nương, u, vinh, quy, quy, ờ cương mắt trận u tuyết không ngừng rơi xuống nàng ôm lấy ngực sắc mặt đau khổ ngồi xuống khóc lớn lên phản phức như đem mọi đau khổ Dằ vặt đã tiếp lại từ hơn nghìn năm nay giải bày ra ta có thể báo thù cho nàng. Quân Lâm đột nhiên chậm rãi nói: Trận u tuyết phục ngẫm đầu lên, Đôi mắt hơi đỏ nhìn Quân Lâm, trong mắt lộ ra thần tình phức tạp. Cuối cùng cúi đầu xuống. Nhìn Trần U, tuyết như vậy. Trong lòng Quân Lâm đột nhiên nhói đau. Đây là cái đau chưa từng có kể từ sau khi hắn hiểu chuyện. Hắn nhìn Trần U, tuyết. Không đành lòng nói, kẻ vết hắn rất mạnh sao? Trận U tuyết khóc lên đau đớn thống khổ đến cùng cực. Trận U tuyết những năm này đã trưởng thành. Hiểu chuyện hơn nhiều rồi. Nhưng cái nàng hiểu là nhân tình thế thái. Đa phần là để bảo vệ mình mới ngụy trang như vậy. Nhưng nội tâm nàng vẫn còn rất thuần khiết. Trận U tuyết muốn đi tìm cường giả trong lời đồn đó. Nhưng nàng biết. Nàng không có khả năng chiến thăng Đến cả các thế lực lớn trong ngũ hành giới cũng phải phục tùng chứ đừng nói đến nàng Một nữ tự yếu đuối chỉ tinh thông vận dụng trận pháp Có thể nói cho ta biết kẻ giết hắn là ai không Biết đâu ta có thể giúp nàng báo thù Quân lâm như mơ hồ nhìn ra lòng của trận u tuyết chậm rãi nói Ngươi không đánh lại họ đâu, bọn họ rất mạnh, rất mạnh, ta không muốn liên lụi đến ngươi. Trận U, Tuyết ôm đầu đau khổ nói, thanh âm hơi chói lên. Rất mạnh. Mạnh như thế nào? Quân Lâm nghe Trận U, Tuyết nói vậy, trong lòng chợt ngọt ngào một cách khó hiểu chậm rãi nói. Bọn họ, bọn họ là cường giả cương thần. Họ đã khống chế các thế lực lớn của ngũ hành giới. Không ai có thể chiến thắng được họ. Trận U tuyết xót xa nói như thể đang đau lòng vì bản thân không cách nào báo thù được cho lôi cương. Cường giả cương thần sao? Là người thiên gia đang tìm dương nghiệt tu luyện thẻ tu đó sao? Quân lâm lẩm bẩm nói khó miệng mỉm cười. Một quan nhìn thẳng vào trận u, tuyết nói Nếu như ta giúp nàng báo thù xong, nàng có thể đi theo ta không? Trận u, tuyết từ từ ngẫm đầu lên, gương mặt còn vương lệ chăm chú nhìn quân lâm, lắc đầu nói Ngươi đừng đi, họ rất mạnh, ngươi không thể thắng được họ đâu Nàng đáp ướm ta, ta giúp nàng báo thù xong, nàng có thể theo ta không?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 Ta sẽ giúp nàng báo thù. Ta đi trước. Nhớ kỹ. Ta sẽ không miễn cưỡng nàng bất cứ việc gì. Cái ta cần là nàng cam tâm tình nguyện. Quân lâm chậm rãi nói. Nói xong liền bay lên không trung. Trận U Tuyết ngơ ngát nhìn quân lâm. Đột nhiên nói. Ta tên Trận U Tuyết. Trận U Tuyết. Trận U Tuyết. Quân Lâm dừng lại, lẫm nhẫm, nhưng không ngoảnh lại, bay vào không trung rồi tức khắc liền biến mất không còn tung tiếp. Trận U, tuyết thẩn thờ nhìn quân Lâm, nhất thời ngẩn ra nhìn về hướng quân Lâm rời đi, nước mắt không ngừng rơi xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 595 thực lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 595 thực lực. Nhóm dịch mẹ trai em. Không gian hỗn kim chi nguyên. Lôi cương ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trên người đã phủ lên không ít cho bụi. Còn tiên thạch xung quanh đã ngừng lại. Ngẫu nhiên mới có một viên tiên thạch thay đổi vị trí. Trước đó chưa thành công khiến lôi cương phải kiểm tra từng điểm một. Tìm xem viên nào sai sót. Cứ như vậy đã kéo dài 30 năm. Lúc này, một quan lôi cương chăm chú nhìn vào điểm sáng tại trung tâm nhất. Qua phương pháp loại trừ từng bước những năm này, lôi cương đã tra ra một chút đầu mối. Chính là điểm sang kim sắc ở trung tâm kia. Điểm sáng này là hạt tâm của cả trận pháp. Không ngừng di động điểm sáng này, Lôi Cường chậm rãi thử nghiệm thì lại phát hiện căn bản chẳng có vấn đề gì. Căn cứ vào ý cảnh của trận uy cổ quân trận pháp phải bố trí như vậy, nhưng vì sao lại không có hiệu quả? Điểm sáng này rốt cuộc có vấn đề gì không ổn? Lôi Cường cẩn thận suy ngẫm, ánh mắt không rời khỏi điểm sáng kim sắc. Lôi cương chăm chú quan sát điểm sáng này tròn một năm Cuối cùng phát hiện ra vấn đề Lôi cương chưa dung nhập lĩnh ngộ hành kim vào trong điểm sáng kim sắc này Đây là trận pháp hệ kim Nếu không có lĩnh ngộ hành kim thì sao có thể đạt hiệu quả được Lôi cương chật tỉnh ngộ Tuy đã tiêu phí nhiều thời gian như vậy mới tìm ra vấn đề Nhưng Lôi Cương lại cảm thấy đó là đương nhiên. Đạo lý người ngoài cuộc sáng, người trong cuộc tối chính là như vậy. Lập tức, Lôi Cương lấy lãnh ngộ đối với hành kim của mình dung nhập vào trong điểm sáng kim sắc này. Khi kim hành của Lôi Cương tiến vào trong điểm sáng, Lôi Cương quát khẽ. Hỗn độn kim chi lực quay về hư vô, diễn lại thiên địa Lúc lôi cương dung nhập vào đột nhiên nói ra câu này, điều này khiến hắn cũng phải nghi hoặc Ban đầu lãnh ngộ trận pháp tam hành thổ. Họ, một cũng như vậy. Nhưng giờ hắn thấy cực kỳ hữu dị. Khi kim hành dung nhập điểm sáng, sau khi lôi cương hết ra câu này, thì vô số các điểm sáng kim sắc chi chết đột nhiên bắt đầu dao động. Liên tục phát sáng Phúc chốc chiếu rọi trong đầu lôi cương sáng chói lên Mà tiên thạch bên cạnh lôi cương cũng bắt đầu tỏa sáng Một luồng linh khí thuộc tính kim dồi dào từ khắp bốn phương tám hướng điên cuồng tụ hội lại Trong tích tắc liền hình thành một vòng xoáy linh khí cực lớn Dung nhập vào nội thể lôi cương Làm thân thể hắn mơ hồ xuất hiện hào quang kim sắc Một cái bóng màu vàng kim cao lớn chậm chậm hiện ra Khi lôi cương mở hai mắt ra nhìn cái bóng này Lòng như thắt lại Nỗ lực hơn một trăm năm này thành công hay thất bại Phải xem lúc này Lôi cương vội vàng bay ngược lại Sợ sẽ gây rối loạn một tiên thạch nào đó trên mặt đất Xoẹt, tiếng xé rách không khí vang lên trong không trung Linh khí kim thuộc tính dồi dào như lợi kiếm Từ bốn phương tám hướng phá không chui vào trong hư ảnh cao to Dần dần Cái bóng này trở nên thực hơn Sau mười lần hô hấp Linh khí kim thuộc tính điên cuồng hội tụ bắt đầu chậm dần Rồi từ từ ngừng lại cái bóng kim sắc cũng đã biến thành thực thể lôi cương chậm chậm bay đến trước thân ảnh kim sắc quan sát tỉ mỉ khi nhìn thấy dung mạo của nó lôi cương trong lòng mừng rỡ thân ảnh kim sắc này có dung mạo giống hệt lôi cương nhưng hai mắt nhắm chặt thành công rồi lôi cương trong lòng thầm nói ầm um, Hai mắt đang dán chặt vào thân ảnh kim sắc. Lôi cương đột nhiên cảm giác một thứ sắc bén lao đến mắt mình. Lôi cương vội nhắm chặt mắt lại. Nước mắt như muốn chảy ra. Sau khi vận hành nội tâm xoa dịu hai mắt bị thương xong. Lôi cương cẩn thận mở hai mắt ra. Đập vào mắt lôi cương là một cặp mắt kim sắc. Cả hai con mắt đều là màu kim sắt. Không! Nên nói là toàn thân trên dưới không chỗ nào không phải kim sắt. Một dòng khí tức sắc bén vô cùng từ nơi nào đó tỏa ra. Thấy đôi mắt kim sắt sáng rực, lôi cương mới thở vào nhẹ nhõm, hai mắt bỗng tối sầm té xỉu xuống. Hắn biết, 126 năm nỗ lực cuối cùng cũng thành công rồi. Tâm! Thần trước đó tiêu hao vào việc lĩnh ngộ trận pháp làm lôi cương nhất thời kiếp động hôn mê đi. Lĩnh ngộ trận pháp vốn cực kỳ tiêu hao tâm. Thần Lôi cương cần nghỉ ngơi một thời gian. Lôi cương ngã nhanh xuống. Vào lúc sắp đập xuống đất. Thân ảnh kim sắc chật động. Đỡ lấy lôi cương. Chầm chậm đặt hắn trên mặt đất. Ánh mắt nó dán chặt vào lôi cương. Ở một thế giới xa xăm chưa ai biết đến. Một thanh niên thuần phát đang ngồi xếp bằng trên đỉnh cao một giới đột nhiên mở mắt lần nữa. Trong đôi mắt lạnh nhạt không ngờ tràn đầy thần sắc kinh hãi. Lẫm nhẫm nói. Là ai lại sử dụng ảo diệu hỗn độn? Là ai? Rốt cuộc là ai? Lẽ nào là người lần trước? Sao có thể Lẽ nào là hắn Cùng lúc đó ở một giới khác Trong một nhà trọ Tại một thành phố lớn sầm ước Một ông già thân mặc đồ tan Đang thưởng thức ngon lành mỹ thực Tướng ăn uống lại Khiến người khác không dám tân bút Đột nhiên Ông già này hơi nghiêng đầu Nhìn vào không trung Trong mắt tràn ngập sự kinh hãi Lầm nhẫm Lại một lần sử dụng hỗn độn ảo diệu Rốt cuộc là ai có được ngộ tính như vậy Trong lúc đó không ít cường giả đỉnh cao ẩn nấu đều liên tiếp Cảm nhận được mở to đôi mắt đã vô số năm chưa mở Nhưng kẻ gây ra toàn bộ sóng gió ấy giờ lại đang ngủ say như chết Lôi cương quá mệt tâm và thần đều vô cùng kiệt ừ Sau khi ngã xuống liền chìm vào giấc ngủ sâu Trong lúc say ngủ Lôi cương vẫn mơ hồ cảm nhận được Có không ít thứ đang dung nhập vào trong đầu mình Cũng ngộ ra được không ít điều Xong Lôi cương chỉ thấy hết sức kinh ngạc chứ chưa tỉnh lại Giấc ngủ này của lôi cương kéo dài liền ba năm Khi hắn mở hai mắt ra Một cảm giác thể lực dồi dào chạy khắp thân thể Làm lôi cương thoải mái vương người một cái Sau khi nhìn quanh bốn phía Lôi cương chật ngẩn ra trong lòng kinh hãi, Lẽ nào lại phải thất vọng nữa Nhưng khi nhìn thấy mặt đất hóa thành hư vô Chỉ còn sót lại vụ thủy tinh Lôi cương liền phản ứng lại Tiên thật đã hao hết Kim hoàng sao có thể xuất hiện được? Đối với thân ảnh kim sắc, lôi cương gọi đơn giản là kim hoàng.